Những lời lẽ rung động của hắc ám thiên cơ hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng. Cho dù là đám hắc ám thánh đồ cũng không nghĩ tới việc hắn nói ra những lời như vậy. Ngay cả ánh mắt của Lý Vĩnh Hạo cũng bắt đầu xảy ra chút biến hóa. Lý Vĩnh Hạo cung kính nói Thiên cơ đại nhân, Ngài Vĩnh Viễn là người thống trị của đại lục. Trong mắt Hắc Ám Thiên Cơ toát ra vài tia châm chọc. "Tốt lắm, Thánh Tà Thông Đạo đã mở ra, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi." Hắc Ám quân đoàn bố trận. Cùng với thanh âm ra lệnh của Thiên Cơ, gần 300 tên ma sư trẻ tuổi nhanh chóng tụ tập lại. Trong nháy mắt đã đem 10 vị Hắc Ám Thiên can Thánh Đồ cùng Hắc Ám Thiên Cơ vây ở chính giữa. Hát ám thiên cơ tiến lên một bước thay thế vị trí lúc trước của Lý Vĩnh Hạo. Dưới sự lãnh đạo của Lý Vĩnh Hạo, mười thiên can thánh đồ nhanh chống tản ra bốn phía. Phân biệt tại mười vị trí bất đồng đem hát ám thiên cơ vây vào giữa. Hào quang chợt lón lên. Trong tay hát ám thiên cơ không biết từ khi nào đã có thêm một thanh hắc sắc quyền trượng dài chừng ba thước. Quyền trượng này toàn thân trong suốt tỏa ra quan mang hắc ám nồng đậm. Đầu trượng khảm một khô lâu đen nhánh, ngay vị trí hốt mắt của khô lâu cũng lập lòi một cổ bạch sắc khí tức. Nếu cơ động có mặt tại nơi này, hắn nhất định sẽ giật mình phát hiện. Cổ khí tức do hắc sắc quyền trượng này phát ra chính là khí tức của hỗn độn. Hơn nữa lại cực kỳ tinh thuần. Hoang mang hắc ám tỏa ra trên quyền trượng dường như là một loại nguyên liệu dành riêng cho hỗn độn. không ngừng bổ sung liên tục cho cổ bạch sắc khí tức. hắc ám thiên cơ đem quyền trượng trong tay chậm rãi dơ lên cao. từ trên đầu khô lâu bạch sắc hỗn độn lập tức nở rộng. lý vĩnh hạo là người đầu tiên gơn u i rạc xuống đất tiếp theo là hắc ám thiên can thánh đồ hắc ám quân đoàn và hơn 300 vạn tướng sĩ của hắc ám ngũ hành đại luộc toàn bộ đều quỳ rạp xuống như ngã mạ ánh mắt của tất bọn họ đều có chung một tiêu điểm đó chính là quyền trượng trong tay hắc ám thiên cơ mỗi một thiên can thánh đồ cũng như mỗi một tướng sĩ của thiên can quân đoàn đều đứng tại một vị trí đặc thù Thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được khí tức của mỗi người bọn họ đều liên thông với người bên cạnh. Mười loại thuộc tính khí tức từ cổ khí tức liên thông này cuối cùng hội tụ lại trên người những thiên can thánh đồ rồi truyền đến trên người hắc ám thiên cơ. Giờ khắc này, không biết vì cái gì mà trong đầu Lý Vĩnh Hạo đột nhiên hiện ra cảnh tượng khi hắn vượt lên trên tất cả đối thủ. Trở thành hắc ám canh kim thánh đồ, rồi sau đó nuốt vào thánh đồ tinh miệng. 9 ngày Suốt 9 ngày hắn đều nỗ lực vượt qua sự thống khổ không gì sánh được. Khi hắn chiến thắng hết thảy sự thống khổ ấy, trở thành người có được cực hạn canh kim ma lực. Điều ấn tượng nhất với hắn là ánh mắt tuyệt vọng của chính đối thủ canh kim hệ có tư chất ngang bằng với hắn Hắn không phải là lựa chọn duy nhất Nếu hắn hấp thụ canh kim hệ thánh đồ tinh miệng thất bại Thì sau hắn sẽ còn chính người khác lần lượt hấp thụ Thành công của hắn chỉ có một ý nghĩa duy nhất Đó chính là toàn bộ những người còn lại sẽ bị giết chết Bọn họ đã biết quá nhiều bí mật. Sự hiện hữu của bọn họ sẽ uy hiếp rất lớn đến sự kế nhiệm vị trí thánh đồ của hắn. Lý Vĩnh Hạo vĩnh viễn không cách nào quên được ánh mắt tuyệt vọng của chính người kia khi hắn thành công hấp thu thánh đồ tinh miệng. Năm đó, hắn chỉ mới vẹn vẹn có 6 tuổi. Hắc ám ngưng tụ linh hồn tương lai vĩnh hằng. Ta đứng giữa thiên địa lấy thân phận hắc ám trưởng khốn giả kêu gọi hắc ám chi môn hãy mở ra mang đến tương lai vĩnh hằng khai mở ra hỡi hắc ám thâm thúy giọng ngâm sướng ca vút của hắc ám thiên cơ vang lên khiến cho ánh mắt của mỗi hắc ám thiên can thánh đồ đều trở nên ngưng trọng dị thường trong tay bọn họ lập tức xuất hiện một binh khí chuyên trúc cho riêng mình Trong tay Lý Vĩnh Hạo là một thanh vương giải chi kiếm tượng trưng cho vị trí thánh vương của hắn. Đó là một thanh trường kiếm màu vàng nhạt. Trên mặt có khắc vô số ma văn. Tản mát ra một cổ hào quang giống như bảo thạch phát sáng. Trên chui kiếm đính một viên bảo thạch màu trắng thật lớn tỏa ra một phần tinh quang nồng đậm. Kiếm dài bảy thước Nó có một cái tên chỉ vừa nghe cũng đủ cảm thấy khủng bố hắc thiên ma thần Trong tay mỗi một hắc ám thiên can thánh đồ đều có một kiện vũ khí Trong đó có đủ truy đau, tiên, thương Tất cả những binh khí đó đều tản mát ra quang mang màu vàng giống như thanh kiếm hắc thiên ma thần Khí thế cường đại không gì sánh được Đúng vậy Ngoài việc chúng có thể ẩn dấu ma lực thì đây mới là bí mật lớn nhất của hắc ám thiên can thánh đồ. Thần khí Trong tay mỗi người bọn họ đều là chuyên trúc thần khí dành riêng cho thiên can thánh đồ. Để có được mỗi kiện thần khí này, cái giá phải trả chính là sinh mệnh của một vị hắc ám thiên cơ. Bọn họ lấy tính mạng của mình làm vật trao đổi phát động chung cực hắc ám triệu hoáng đổi về từng kiện thần khí dành riêng cho thiên can thánh đồ mười kiện thần khí đồng thời xuất hiện có nghĩa là mười vị hắc ám thiên cơ đã ngã xuống đây cũng là một phần lực lượng xúc tích trong ngàn năm qua của hắc ám ngũ hành đại lục và cũng là phần xúc tích trọng yếu nhất mười vị thiên can thánh đồ sau khi lấy ra thần khí của mình liền liền chậm rãi đứng lên dưới bầu không khí trang trọng này trong mắt mỗi người đều lộ sự hưng phấn nóng bỏng khó thể hình dung được dưới lời ngâm sướng của hắc ám thiên cơ từ chui hắc ám quyền trượng chợt bắn ra một đạo bạch sắc quan trụ phóng thẳng vào không trung cùng lúc đó trên người mười vị hắc ám thiên can thánh đồ cũng đồng loạt tỏa ra quan mang chiếu rọi mười đạo quan thải của mười loại thuộc tính ma lực bất đồng trong nháy mắt hòa thành một thể với cột bạch sắc quan trụ hào quang thập sắc khổng lồ chợt phủ xuống đem ba trăm tên hắc ám ma sư trẻ tuổi cùng với hắc ám thiên cơ toàn bộ bao phủ vào bên trong Trong Thánh Tài Chiến lần trước, lực lượng của Quang Minh Thiên can Thánh đồ cộng thêm với lực lượng của Nhật Thực Phượng Hoàng mới có thể miễn cưỡng tạo thành ngũ hành mơ dương giới. Quang Minh có thể làm được điều đó, hắc ám ẩn nhẫn nhiều năm như vậy sao lại không biết đến kỹ năng này. Hơn nữa, lần này bọn họ phát động không phải chỉ đơn thuần là ngũ hành mơ dương giới mà là lấy hắc ám thiên cơn làm trung tâm hỗn độn, lập thành một pháp trận kỳ dị nơi cửa vào của thánh tà thông đạo. Sau lưng mỗi một hắc ám thiên can thánh đồ cũng hiện ra ngũ hành ngưng tụ pháp trận trong ngũ hành pháp trận. Bọn họ đã sớm có thể vận dụng ngũ hành pháp trận từ lâu. Thậm chí lý vĩnh hạo đã lĩnh ngộ được tám loại trận pháp trong ngũ hành pháp trận bên trong luồng thập thải quan mang 300 tên ma sư trẻ tuổi dưới dự dẫn dắt của thiên cơ và các hắc ám thánh đồ đều nhất loạt bay lên không trung dưới uy áp của pháp trận kỳ dị nọ những ma thú tọa kỳ kể cả đầu cưỡng dai hắc long của lý vĩnh hạo đều trở nên run rẩy không ngừng trong ánh quan mang chớp động Hơn 300 con người cứ như vậy mà đồng thời bay vào thánh tà thông đạo Lấy hắc ám thiên cơn làm trung tâm 10 vị hắc ám thiên can thánh đồ làm cột trụ Pháp trận kỳ dị đó chỉ truyền tống duy nhất một lần đã đưa tất cả bọn họ tiến vào thánh tà thông đạo Pháp trận này chỉ có duy nhất một tác dụng Đó chính là che chắn cho những người truyền tống Dưới pháp tắc của thánh tà chiến trường Đáng lẽ 300 người này sẽ bị truyền tống ra khắp nơi trong thánh tà đảo Nhưng dưới uy lực của pháp trận này Tất cả 300 người này sẽ cùng xuất hiện một chỗ Đây chỉ mới là hành động đầu tiên của hắc ám ngũ hành đại luộc. mu A Co Vung 2509 2013 An Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 298 Tiếng nhập quá dị bất an A cuồng Nguồn bang lôn y Com lưu ông sôn bác Com Quang mang mê huyển tạo ra một thế giới màu sắc rực rỡ khổng lồ trước mắt cơ động Năng lượng khổng lồ làm không gian xung quanh thân thể hắn dường như bị cô động ma lực khổng lồ đó không phải người nào cũng có thể kháng cự. Đây là lần thứ hai hắn tiến vào thánh tại chiến trường. Lần này tiến vào. Cảm giác của hắn đã có sự bất đồng rất lớn với lần đầu. Tinh thần lực của hắn so sánh với 5 năm trước cơ hồ đã cao hơn gấp trăm lần. Lúc này mặc dù thân thể vẫn không thể chống lại với sức ép của 10 loại cực hạn ma lực. Nhưng hắn đã có thể tin tường nắm rõ sự biến hóa rất nhỏ của ma lực Thông qua quan sát cơ động phát hiện Mười hệ cực hạn ma lực này hoàn toàn là lấy phương thức tương sinh để tồn tại Chúng chia thành hai vòng tuần hoàn Mương sinh mương Dương sinh dương Cứ năm loại thuộc tính ma lực âm dương tương sinh dung hợp lẫn nhau Tạo thành một chua kỳ âm và một chua kỳ dương Sau đó âm dương mới hoàn toàn tan ra thành một thể Sinh ra một vòng xoáy quanh mang khổng lồ Dường như trong luồng năng lượng khổng lồ Ở nơi này ẩn chứa một chút hỗn độn Đây rõ ràng là một ngũ hành truyền tống pháp trận cực kỳ phức tạp Trong quá trình cơ động học tập ngũ hành pháp trận Hắn chỉ mới lĩnh ngộ được mấy loại truyền tống pháp trận. Chỉ có điều những pháp trận này có tính thực dụng không lớn. Đầu tiên là không cách nào sử dụng trong chiến đấu. Bởi việc thi triển pháp trận này cần có một thời gian nhất định để chuẩn bị. Không thể nào xuất hiện tình huống đang chiến đấu mà lại bất kỳ xuất ý truyền tống đi hơn nữa loại truyền tốn pháp trận còn cần phải được định vị trước địa điểm truyền tốn lại bị hạn chế về khoảng cát cũng như không bị ma lực quấy nhiễu với những hạn chế như thế ngoại trừ lần truyền tốn từ địa cung bảo tàng đi ra ngoài hắn cũng chưa từng sử dụng qua loại pháp trận này ma lực ẩn chứa trong thánh tạc thông đạo trước mắt này rõ ràng chính là ngũ hành truyền tống pháp trận trọng điệp. Dưới tình huống tề tụ mười loại thuộc tính của ngũ hành mới có thể chống lại sức ảnh hưởng của vạn lôi kiếp ngục giới. Trong mơ hồ, hắn đã dần hiểu thêm một chút ảo diệu của truyền tống pháp trận. Có tồn tại tức có đạo lý riêng. Ngũ hành truyền tống là một trong những pháp trận truyền tống. Đương nhiên có tác dụng đặc thù riêng của nó. Quang thải như mây khói đột nhiên biến mất, hai chân đã truyền đến cảm giác tiếp xúc với mặt đất. Nơi truyền tống đến vẫn như cũ là tầm thứ nhất của Thánh Tà Đạo, hắn liền dõi mắt nhìn đám cổ thụ to lớn xung quanh. Đã có kinh nghiệm lần trước, trong nháy mắt cơ động đã chủ động phòng người mọi biến hóa bất ngờ. Tinh thần ma vực xuất ra, bao phủ lấy phạm vi đường kính hơn ngàn thước. Ai biết được lần này tiến vào thánh tài chiến trường có hay không lại gặp một hắc ám thiên can thánh đồ chứ. Bất quá, lần này vận khí của hắn tự hồ đã tốt hơn nhiều. Trong phạm vi đường kính ngàn thước, Chẳng những không có bất kỳ ma sư của hắc ám đại lục nào. Ngay cả đám ma thú cường đại cũng không có. Chỉ có những ma thú cấp 3, cấp 4. Đối với hắn căn bản không gây ra chút ảnh hưởng nào. Thực lực tăng cường. Nhãn giới tự nhiên cũng đề đề cao theo. Một lần nữa tiến vào thánh tài chiến trường. Cơ động đã không còn khẩn trương như trước thậm chí thần hỏa thánh Vương Khải cùng với Phượng Vũ Long xà biến cũng không được hắn phóng thiết ra hắn rất tin tưởng mình có thể ứng chiến với bất kỳ tình huống nào lần này tiến vào thánh tại chiến trường tình huống đã khác biệt một trời một vực với lần trước lần trước chẳng qua là hắn tới chỉ để thiết ứng với chiến trường kỳ dị này còn lần này hắn tuyệt đối trở thành chủ lực Không có nửa phần do dự. Bạch quan sau lưng cơ động bắt đầu khởi động. Trên làn da toàn thân cũng đã được một tầm quan mang màu trắng bao phủ. Phượng Vũ Long xà biến đã được phóng thiết. Đôi cánh mở rộng quan mang vừa chớp động trong một khắc hắn đã phóng người về phía trước đứng trên đỉnh một gốc cổ thụ. Chỉ đơn giản quan sát xung quanh một chút hắn đã có thể xác định tầm thứ nhất của thánh tà đảo không có ma thú vượt cấp hiện diện Lúc này hắn mới mở rộng hai cánh Phóng thẳng vào không trung Đồng thời tinh thần ma vực cũng được phóng thiết ra trong phạm vi lớn Hướng về phía những đồng bạn phát ra lời kêu gọi Cảm thụ phương vị của mỗi bình ma kỹ tử trong tay bọn họ Rất nhanh cơ động đã nhận được cảm ứng Tuy nhiên hắn không cảm ứng được vị trí của đại diện Thánh Hỏa Long Hắn chỉ cảm ứng được vị trí của Cúc Hoa Trư Và vị trí của Quang Minh Giáp Một Thánh Đồ Diêu Khiêm Thư Vị trí của Diêu Khiêm Thư cách hắn rất gần Thông qua khí tức của bình ma kỹ tử trong tay hắn Cơ động liền phát hiện ra hắn trước tiên. Không chút chần chờ. Hai cánh sau lưng cơ động triển khai. Mơ dương hỏa cao tường pháp trận cùng với đồ án mơ dương ngư đằng sau lưng cũng lặng lẽ nổi lên. Hắn phóng thẳng tới phương hướng của Diêu Khiêm Thư. Một sinh hỏa cực hạn giáp một ma lực của Diêu Khiêm Thư có thể nói là đồng bạn hỗ trợ tốt nhất cho cơ động. Có hắn, lực chiến đấu của cơ động sẽ được để thăng lên rất nhiều. Về phần cút hoa trư, cơ động chưa bao giờ liệt nó vào trong danh sách chiến đấu. Hắn chỉ cần có thể hội hợp cùng Diêu Khiêm Thư, tập trung sức mạnh của hai người. Dù có đột nhiên đụng phải Hắc ám thiên can thánh vương cùng với binh khí của hắn, cơ động cũng không hề e ngại. Mọi chuyện so với dự đoán còn thuận lợi hơn rất nhiều Không tới nửa khắc thời gian Cơ động đã thuận lợi tìm được chỗ ở của Diêu Khiêm Thư Đứng cùng với hắn ngoài trừ Cúc Hoa Trư còn có Đỗ Hinh Nhi Hai cánh thu liễm cơ động thả người nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt Diêu Khiêm Thư cùng Đỗ Hinh Nhi Ánh mắt hắn tập trung quan sát trên thân hình cúp Hoa Trư hắn có cảm giác hoa thánh trư này tuyệt đối không đơn giản cơ động ca ca khi ngươi bay bộ dáng thật là đẹp trai a trong mắt đổ hinh nhi lại bắt đầu sáng long lanh như sao. nếu không phải nàng đang ôm cút hoa trư trong lòng cơ động hoài nghi nàng sẽ lập tức xông lại về phía hắn thấy cơ động thần sắc của diêu khiêm thư cũng nhất thời thanh tỉnh lại Hắn có cùng suy nghĩ giống cơ động. Bọn họ hai hệ một hỏa ở chung một chỗ. Thực lực sẽ gia tăng trên diện rộng. Đủ để ứng phó với các loại tình huống. Cơ động nhìn cúp Hoa Thánh Trư đang dương dương tự đắc nói. cúp Hoa Trư, ngươi có thể cho ta biết ngươi làm thế nào để vào trong này không? cúp Hoa Trư mở to đôi mắt ti huyết. Liết nhìn cơ động rồi nói Có gì đâu trước tiên đem hinh nhi nuốt đi Chờ đến khi vào trong này ta lại phun nàng ra Cơ động sửng sốt trước tiên nuốt vào Sau lại phun ra Đây là phương pháp gì Đỗ hinh nhi hì hì cười nói Con heo nhỏ này thật là có bản lãnh Miệng của nó lớn vô cùng Một lần mở ra là có thể đủ rộng cho ta chui vào Chờ đến lúc an toàn có thể đi ra ngoài Liền cho ta ra ngoài Cơ động nghi ngờ quay sang nhìn Diêu Khiêm Thư Diêu Khiêm Thư hướng hắn gật đầu Ý bảo những điều cúc hoa chưa nói là sự thật Nơi này là thánh tài chiến trường Cơ động không có thời gian lo lắng nhiều đến thực lực mạnh hay yếu của đầu cút hoa trưa trước mắt này. Ít nhất giữa nó và Diêu Khiêm Thư có tồn tại khế ước sẽ không gây ra điều gì bất lợi cho bọn họ. Khiêm Thư các ngươi cứ đi trên mặt đất chung quanh không có ma thú nào cường đại cả. Ta sẽ bay lên không trung tìm những người khác. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tập hợp được tất cả mọi người. Tốt! Ngươi yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt cho Hinh Nhi. Cơ động gật đầu, thực lực của Diêu Kim Thư hắn hiểu rất rõ. Lần này tiến vào thánh tại chiến trường, thực lực của hắn tuyên đối xếp vào nhóm 5 người đứng đầu. Chỉ có mình, Sư Huynh và A Kim mới có thể thắng được hắn. 5 năm không thấy. Mặc dù lúc hắn xuất hiện với hình dạng giống như tên khất cái nhưng cơ động cũng có thể cảm nhận đầy đủ được lực lượng của cực hạn ma lực của Diêu Khiêm Thư không hề yếu kém hơn hắn. Một lần nữa bay vào không trung, cơ động bắt đầu tìm kiếm những đồng bạn của mình. Hắn phát hiện tinh thần lực của hắn gặp một chút hạn chế. Phạm vi bao trùm so với trong tưởng tượng còn nhỏ hơn một chút. Cho dù như vậy cũng quá đủ với hắn. Hai canh giờ sau, hắn đã tìm một hơi được hơn 40 người. Trong đó có không ít đệ tử của Mơ Dương học đường. Mọi người đều tụ tập ở chung một nơi. Hướng sâu vào nội tầm của Thánh Tà Đảo đi tới. Dựa theo ước định lúc trước, sau khi tiến vào Thánh Tà Đảo, vị trí tụ tập sẽ là tầm thứ ba. Bởi vì càng đi sâu vài bên trong, diện tích của mỗi tầm sẽ càng thu hẹp lại tương ứng. Nếu như tụ tập ở tầm ngoài cùng thì diện tích lại quá lớn. Tầm thứ ba chính là địa điểm quen thuộc mà bọn họ đều biết. Cơ động muốn sau khi tiến nhập vào tầm thứ ba sẽ hết sức tập hợp thật nhiều đồng bạn. Đảm bảo mọi người tập trung tại một chỗ. Dù phải đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào cũng có thể dễ dàng đối phó Dọc theo đường đi Trong lòng cơ động không ngừng sinh ra cảm giác quá dị Không hiểu tại sao hắn luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng Đầu tiên chính là số lượng ma thú So sánh với lần đầu tiên tiến vào thánh tại chiến trường Số lượng ma thú tự hồ giảm sút hơn rất nhiều Điều này vẫn không kỳ lạ bằng việc suốt thời gian một ngày bên trong thánh tà đảo Hắn không gặp được bất kỳ một con ma thú biến dị hoặc bất kỳ một con ma thú vượt cấp nào Cho dù là ma thú cấp thấp bình thường cũng rất ít gặp Vấn đề này cũng không quá khó để lý giải với cơ động Bởi vì cút hoa trưa dù sao cũng là một đầu thập giai ma thú Chỉ cần cảm nhận được khí tức của nó, đám ma thú cấp thấp sẽ lập tức mau tránh ra xa. Điều làm cơ động nghi ngờ nhất chính là dọc theo đường hắn đi. Những ma sư mà hắn tìm được cũng không ai gặp phải bất kỳ tên địch nhân nào. Điều này quả thật là quá kỳ quái rồi. Dựa theo tình huống của những lần thánh tà chiến khi trước, Mỗi lần tiến vào thánh tại chiến trường sẽ có một bộ phận ma sư trực tiếp đụng phải ma sư của đối phương. Đây cũng là thương vong lớn nhất của song Phương trong một thời gian ngắn. Cơ động vừa dùng tốc độ nhanh nhất tìm người, vừa suy nghĩ miên man đến phương diện này. Một ngày nữa trôi qua, đám ma sư tụ tập bên cạnh hắn đã lên đến gần trăm người. Khi hắn hỏi thăm, không một người nào gặp phải ma sư của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Dường như người của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục không hề tiến vào Thánh Tà Chiến Trường, bỏ qua lần Thánh Tà Chiến lần này. Hơn nữa, Cơ Động còn lo lắng đến một điều. Theo lý thuyết sau khi tiến vào Thánh Tà Chiến Trường, hắn dễ dàng cảm nhận nhất chính là hai người Một người là Vân Thiên Khi có đại diện Thánh Hỏa Long đi theo. Người còn lại chính là người đã đi theo hắn trong một khoảng thời gian rất dài. Mang trên người hơn 10 bình ma kỹ tử A-Kim. Cho đến tận lúc này, hắn vẫn không hề cảm nhận được bất kỳ một tia khí tức nào của bọn họ. Điều này cũng chỉ có hai khả năng. Một là họ đã gặp phải nguy hiểm. Hay là bọn họ đã ở ngoài phạm vi dò xét tinh thần của hắn. Hai loại tình huống này mặc dù vẫn có thể xảy ra nhưng cơ động vẫn luôn có cảm giác bất an trong lòng. A Kim còn khá hơn một chút. Hắn hiểu rất rõ về thực lực chiến đấu của A Kim. Dưới bất kỳ tình huống nào nàng cũng đều có năng lực tự bảo vệ cực mạnh. Hắn lo lắng nhất là Vân Thiên khi. Mặc dù có đại diện Thánh Hỏa Long đi cùng hắn nhưng dù sao bản thân Vân Thiên Khi cũng không có năng lực chiến đấu nào cả. Bất quá dù trong lòng có lo lắng đến mức nào, hắn vẫn phải tiếp tục đi tìm người. Hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể gặp được bọn họ ở tầm thứ ba Thánh Tà Đảo. Cho đến giữa trưa ngày thứ hai. Cơ động dẫn theo một đám lố nhố ma sư Quang minh ngũ hành đại lục đi đến địa điểm ước định. Khi hắn tới nơi, lôi đế Phất Thụy đã mang theo một đám ma sư chờ sẵn ở nơi đó. Dựa vào số lượng thống kê, lần này tiến vào thánh tài chiến trường đã có 8 phần ma sư tụ tập tại chỗ này. Được a, Tiểu sư đệ ngươi lần nãy đã giúp ta tìm gần đủ nhân thủ tề tự rồi. Phất Thụy thấy cơ động, nhất thời vô cùng vui sướng, đứng dậy đi thẳng tới chỗ cơ động. Cơ động đi tới trước mặt Phất Thụy, thắp giọng nói. Sư huyên ta cảm thấy được có chút gì không đúng a?" Phất Thụy nhìn hắn không nói, chờ cho những ma sư khác nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó mới kéo cơ động đi tới một bên. Kêu dạ tâm cùng diêu khiêm thư. Bốn người tụ tập ở chung một chỗ. Tiểu sư đệ, ngươi cũng cảm thấy có gì không đúng sao? Ta cũng phát hiện điều đó. Lần này tiến vào thánh tại chiến trường. Dường như mọi chuyện quá thuận lợi với chúng ta. Những lần trước chúng ta tụ tập chỗ này. Ít nhất cũng phải mất 3 đến 5 ngày. Hơn nữa số lượng ma sư có thể tụ tập tới được cũng không thể có nhiều như hiện tại. Trong tình hình chung trong vòng ba ngày sau khi tiến vào thánh tà chiến trường, chúng ta ít nhất cũng phải tổn thất tới hai thành. Bây giờ ngươi cũng thấy đấy, số lượng ma sư tụ tập ở đây cũng đã hơn tám phần rồi. Điều này có nghĩa lực cản của chúng ta đã giảm đi rất nhiều. Ta đã hỏi các huynh đệ chạy tới đây trước tiên Bọn họ cũng nói không đụng phải người của Hắc ám ngũ hành đại lục, Trừ một vài người gặp phải ma thú cấp thấp Phần lớn đều không gặp phải sự cản trở của địch nhân Về phía đệ thì sao? Cơ động trầm ngâm nét mặt Bên phía tiểu đệ cũng giống như vậy Chẳng lẽ nhân thủ của hắc ám ngũ hành đại lục không có tham gia thánh tài chiến lần này Điều này là không thể nào Sư huyền, huyền có thấy thiên cơ không Phất Thụy sửng sốt một chút Hắn không ở chung một chỗ cùng đệ sao Đệ và đại diện thánh Hỏa Long có mối liên hệ cảm ứng mặt Hẳn là phải rõ ràng hơn ta mới đúng chứ Cơ động khẽ biến sắc mặt Xem ra có chút không đúng rồi Đệ cùng Mao đài và ngũ lương dịch linh hồn tương liên Theo đạo lý mà nói Cho dù cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm ứng được lẫn nhau Nhưng sau khi tiến vào thánh tài chiến trường Đệ liền phát hiện mối linh hồn tương liên giữa đệ và bọn chúng đã trở nên cực kỳ yếu ớt Căn bản không cách nào đoán được vị trí của bọn họ. Lúc ban đầu, đệ còn tưởng đó là do ảnh hưởng của vạn lôi kiếp ngục giới nhưng về sau đệ vẫn có thể thông qua tinh thần lực để tìm được những người khác. Điều này có nghĩa vạn lôi kiếp ngục giới đối với sự dò xét bằng tinh thần của đệ không có ảnh hưởng quá lớn. Mà đại diện Thánh Hỏa Long lại không cách nào liên hệ với đệ. Nhất định đã gặp phải chuyện gì đó rồi Phất Thủy cau mày suy tư Diêu Khiêm Thư bên cạnh trầm giọng nói Phất thủy đại ca cơ động Đối với lời tiên đoán của thiên cơ ta chưa bao giờ có bất kỳ hoài nghi Từ đủ loại dị tượng cho thấy lần này có thể chúng ta đã gặp phải đại phiền toái rồi Hiện tại đáng sợ nhất không phải là nguy hiểm Mà là căn bản chúng ta không biết nhân thủ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đang làm cái gì, cũng không có cách nào bố trí ngăn ngừa những hành động của chúng. Mu A Co Vung 250920130142am. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 299 dò xét truy tìm tung tích địch nhân. A cuồng. Nguồn bang luôn y. Com lưu ông xuôn bác. Com. Dạ tâm tiếp lời. Diêu Khiêm Thư nói rất đúng tin tức bế tắc chính là vấn đề lớn nhất của chúng ta lúc này. Việc cấp bách nhất bây giờ là phải tìm được vân thiên khi cũng như dò xét tung tích của địch nhân. Nếu không chúng ta sẽ hoàn toàn bị động. Phất Thụy. Theo ta thấy, chúng ta nên chia nhau ra dò xét bốn phía, đồng thời tìm kiếm tung tích vân thiên khi cũng như vị trí của địch nhân. Phất Thủy nói, nếu làm như thế, nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội. Một khi gặp phải đông đảo địch nhân, sẽ rất khó toàn thân trở ra. Hơn nữa còn tạo điều kiện cho địch nhân chia lẽ và tiêu diệt từng người của chúng ta. Cơ động nhìn mọi người nói Đại ca, chi bằng như thế này Việc dò xét sẽ do chúng ta đảm nhiệm Những người khác tạm thời tụ tập Ở chỗ này phòng ngự Chúng ta tạm lấy thời gian dò xét là 3 ngày 3 ngày sau Bất luận là có kết quả gì hay không Mọi người đều quay về nơi đây tụ hợp Khiêm thư, ngươi không nên đi Ngươi không có phi hành tòa kỵ Bản thân cũng vô pháp phi hành Nên ở tại chỗ này trấn thủ Ta cùng sư huyên Đại tẩu Thêm cả miêu miêu nữa Bốn người chúng ta căn bản Đều có năng lực tự bảo vệ mình Chúng ta chia làm bốn hướng tìm kiếm Theo ta Nội trong thời gian ba ngày Chắc chắn sẽ có kết quả Phất Thụy suy nghĩ một lúc rồi nói Ngoại trừ làm như vậy cũng không có phương pháp nào tốt hơn. Cơ động, theo huynh thấy, mỗi người chúng ta chỉ nên dò xét trong một phạm vi nhất định. Như vậy lúc dò xét có thể tránh trùng lập địa điểm lẫn nhau. Dạ tâm Thực lực của nàng yếu nhất trong bốn người chúng ta Chỉ nên cử tử băng thiên ma giao tìm kiếm trong tầm thứ tư và thứ năm của Thánh Tà Đảo. Cơ động, bằng hữu của đệ có thực lực không kém. Hơn nữa trên người nàng hình như có một kiện thần khí không kém lôi ngục thần phủ của ta. Do đó nàng sẽ chịu trách nhiệm dò xét tầm thứ 6 và tầm thứ bảy. Hai huynh đệ chúng ta cùng đi với nhau, mấy tầm bên trong diện tích càng tiến sâu càng thu hẹp. Với tốc độ của chúng ta có thể trong thời gian ba ngày sẽ dò xét được vài thứ Huynh đệ chúng ta ở cùng một chỗ Cho dù gặp phải thập giai ma thú cũng không sợ Hơn nữa tinh thần ma vực của đệ có thể phát hiện tung tích của địch nhân và thiên khi rất nhanh Phất Thụy An bài như vậy hiển nhiên vô cùng hợp lý Ba người cơ động đều tỏ vẻ đồng ý hắn gọi miu miu tới đem ý tứ nói lại một lần cho nàng rõ miu miu suy nghĩ rồi nói ta muốn cùng các ngươi dò xét vào sâu trong thánh tà đảo các ngươi có nhiều ma sư có phi hành tọa kỵ như vậy tùy tiện tìm lấy hai người dò xét tầm thứ sáu và tầm thứ bảy hẳn là không thành vấn đề ba người chúng ta cùng đi Có thể thâm nhập sâu hơn một chút Dù có gặp phải thập giai ma thú cũng không là vấn đề gì lớn Nàng có tính toán của riêng nàng Dựa theo điển tịch mà ma minh ghi lại Những thứ tốt trên thánh tà đảo đều nằm sâu ở bên trong Càng đi sâu vào bên trong cơ hội phát hiện bảo vật càng lớn Nàng đương nhiên không muốn dò xét ở những địa phương bên ngoài phất thủy nhíu mày thoáng tỏ vẻ bất mãn trong mấy lần thánh tài chiến đối với các ma sư hắn không cần phải lặp lại mệnh lệnh đến lần thứ hai quyền uy của hắn là tuyệt đối cũng chính nhờ sự lãnh đạo của hắn nên mới hết lần này đến lần khác chiến thắng đối thủ hơn nữa còn giảm thấp thương vong xuống tối thiểu Cô gái trước mặt này là người thứ nhất dám làm trái ý hắn. Chẳng qua nàng là do cơ động mời đến, vậy cũng không tính là người của thiên can quân đoàn. Hơn nữa bản thân nàng lại có thực lực lại rất mạnh, Phất Thụy không thể trực tiếp phát tác. Diêu Kim Thư nói, Phất Thụy Đại ca, như vậy đi tầm 6 và tầm 7 để ta dò xét. Tuy ta không có phi hành tọa kiện. Nhưng bằng vào cao tường pháp trận, tốc độ của ta cũng không kém là bao so với các ngươi. Ba ngày dò xét tầm 6, tầm 7 là đủ rồi. Phất Thụy nhìn về phía cơ động dò hỏi. Miu Miu là do cơ động mời đến. Hắn đương nhiên muốn trưng cầu ý kiến của vị tiểu sư đệ cường đại này. Cơ động khẽ gật đầu với Phất Thụy. Hắn không phải là dung túng cho Miu Miu, dù sao Miu Miu cũng là Minh chủ ma Minh. Với bản tính của nàng, cơ động cũng không dám nói chắc mang nàng theo bên người là an toàn. Có mình và sư huyên, cho dù nàng có ý đồ cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Mọi người thuận lợi hợp tác là tốt nhất, vạn nhất nàng có ý xấu thì cũng chẳng khó giải quyết. Thốn nhất xong... Năm người đồng thời lên đường Diêu Khiêm Thư tạm thời để Cúc Hoa trư ở lại làm bạn với Đỗ Hinh Nhi Phúc Thụy đem quyền chỉ huy tạm thời giao cho mấy đệ tử bài danh phiếu trên của Mơ Dương học đường Sau đó, năm người chia làm ba phương hướng Đồng thời tiến sâu vào Thánh Tà Đảo Trước khi đi, bọn họ cũng không biết lần chia tay này rồi sẽ như thế nào Không ai biết được chuyện gì đang chờ đón họ ở phía trước. Dạ tâm và Diêu Khiêm Thư phân chia nhau ra dò xét. Cơ động phóng lên người tử lôi diệu thiên long, miêu miêu cười ngân dược hải đông thanh. Hai đầu cưỡng dai ma thú đồng thời bay lên trời toàn lực gia túc, hướng về phía sâu trong thánh tà đảo bay đi. Đến thánh tà đảo, ai cũng không có ý ẩn giấu thực lực. Phất Thụy và Miêu Miêu cùng phóng xuất ra khí tức của thần khí lôi ngục thần phủ và đại địa nữ thần Chi Trượng. Việc này nhằm hạn chế đám ma thú cấp thấp tới gần quấy nhiễu, rút ngắn thời gian chạy đến trung tâm của Thánh Tà Đảo. Cơ động cũng không nhàn rỗi. Hắn ngồi trên lưng tử lô diệu Thiên Long. Toàn diện triển khai tinh thần lực truy tìm tung tích của A Kim và Vân Thiên Khi. Tốc độ phi hành của cưỡng giai ma thú rất nhanh. Cho dù bay xuyên qua lãnh thổ một đế quốc cũng chỉ cần thời gian một hai ngày. Ba canh giờ sau. Chúng đã trực tiếp xuyên qua tầm thứ tư. Năm. Sáu. Bảy. Tám của Thánh Tà Đảo. Tiến vào tầm thứ chín. Đến nơi này cơ động mới có thể thả lỏng tinh thần. Hắn biết suy đoán của mình lúc trước là chính xác Việc hắn không gặp phải ma thú mấy ngày trước chắc chắn có quan hệ đến quốc hoa trương Sau khi tiến vào tầm thứ 9 của Thánh Tà Đảo Số lượng ma thú đã đông đúc hơn rất nhiều Hơn nửa đa số đều là ma thú bác giai cường đại Căn cứ theo kinh nghiệm tại tầm thứ 9 của Thánh Tà Đạo sẽ không có ma thú bác dai quần cư. Chỉ trong tầm thứ 10, đám ma thú bác dai mới sống thành đàn như vậy. Đừng nói là ma sư bình thường. Dù có là bác quan ma sư, cũng không dám mạo hiểm trong tầm thứ 9 và các tầm sâu hơn. Thần khí cuối cùng cũng thể hiện ra sự hữu dụng của nó. Lôi ngục thần phủ và đại địa nữ thần chi trượng đồng thời tản mát ra hai cổ khí tức thần khí dương lôi thuộc tính và mơ thổ thuộc tính khiến đám bác giai ma thú cũng không dám tiếp cận lại gần. Ba người bắt đầu trực tiếp dò xét tại tầm thứ chín của Thánh Tà Đảo. Nhìn đám ma thú bác dai trong tầm thứ chín trong mắt miêu miêu không giấu nổi sự tham lam bác giai ma thú tự nhiên sẽ sinh ra bát giai ma hạt đều là tài phú cực lớn huống chi lại là ma hạt xuất xứ từ thánh tà đảo nữa nếu như không phải nhìn thấy sắc mặt nghiêm trọng của cơ động và phất thuội nàng chỉ muốn một mình ở tầm thứ chín này hảo hảo giết chóc một phen chẳng qua khi nghĩ tới cơ động đã đáp ứng hai giọt thiên niên sinh mệnh chi nguyên Nàng đành phải nén nhịn xuống So với thiên niên sinh mệnh chi nguyên Dù có là ma hạt của thập giai ma thú cũng không đáng bằng Tìm kiếm hơn nữa tầm thứ 9 Cơ động liền đề nghị tiến thẳng vào tầm thứ 10 Tinh thần lực của hắn không dò xét Thấy bất cứ động tĩnh gì trong tầm thứ 9 Tiến sâu vào tầm thứ 10 Lại tiếp tục tìm kiếm vẻ thất vọng trong mắt cơ động càng lúc càng tăng Chợt dường như cảm nhận được điều gì đó Cơ động bèn chặn Phất Thụy lại nói Sư Huynh dừng lại một chút Phất Thụy lập tức kiềm chế tử lôi diệu thiên long lơ lửng tại giữa không trung Ngân dược hải đông thanh của Miêu Miêu cũng lượn một vòng trên bầu trời rồi ngừng tại phía đối diện Bạch Quan trong mắt lập lòi, cơ động lập tức khuyết tán tinh thần lực nồng đậm ra bốn phía. Nhìn bạch sắc hỏa diễm nhảy múa trong đôi mắt hắn, miêu miêu cảm thấy tim mình như đập chậm lại. Mới ngắn ngủi nửa năm không gặp thực lực của gia hỏa này tự hồ lại có tiến bộ càng nhìn càng không thấu. Hắn thật sự là nhân loại sao? Đối với cơ động, Miu Miu vừa kính nể vừa e ngại Dù sao lúc trước hỏa thần hư không chạm đã để lại cho nàng ấn tượng quá sâu sắc Nàng vĩnh viễn không muốn đối mặt với công kiếp đáng sợ như vậy nữa Là đại diện thánh hỏa long Cơ động mừng rỡ kêu lên Vân Thiên khi dường như đang gặp nguy hiểm Đang từ nội tầm xông ra phía ngoài này Chúng ta mau tới tiếp ứng Sư Huyên, Miu Miu, các ngươi dựa theo chỉ dẫn của ta mà phi hành theo, vừa nói, cơ động vừa triển khai toàn bộ tinh thần lực. Hai đạo tinh thần lực tỏa ra quan mang bàn bạc cơ hồ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đồng thời liên thông với thế giới tinh thần của Phước Thụy và Miu Miu. Cơ động cũng không kịp giải thích, hắn cảm giác được tâm tình của đại diện Thánh Hỏa Long đang rất cấp bách nóng nảy. Phước Thủy thì còn đỡ hơn một chút, dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn cảm thụ được sự thần kỳ của cơ động. Miu Miêu thì ngược lại, nàng chấn động không thôi. Nàng không thể nào nghĩ tới việc tinh thần lực của cơ động lại cường hãn đến mức độ như vậy. Dưới sự phụ trợ của tinh thần ma vực, hai người lập tức có năng lực quan sát rất rõ đối với mọi thứ chung quanh. Đồng thời bọn họ cũng tin tường cảm nhận được ma lực đang ba động kịch liệt truyền đến từ một phương hướng phía xa. Tử lô diệu thiên long và ngân dược hải đông thanh một lần nữa đồng thời phát động. Dựa theo sự chỉ dẫn của tinh thần lực mà bay đi rất nhanh. Chỉ một lát sau, đã xuyên qua tầm thứ 10 của Thánh Tà Đảo. Tiến vào tầm thứ 11, khí tức của đại diện Thánh Hỏa Long càng ngày càng mãnh liệt. Cơ động có thể rõ ràng cảm nhận được nó đang không ngừng phát ra từng tiếng gầm thét. Lại còn cường hãn bột phát trong chiến đấu. Nó đã gặp phải địch nhân. Rốt cuộc cơ động đã có thể đem tinh thần lực bao phủ đến phạm vi câu thông với đại diện Thánh Hỏa Long. Thông qua linh hồn tương liên, hắn thấy rất rõ tình huống mà đại diện Thánh Hỏa Long đang phải đối mặt. Vân Thiên khi nằm phủ phục trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long, nắm chặt lân phiến của nó để trụ vững thân mình bên cạnh đại diện thánh hỏa long có hơn 10 tên ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục đang vây công tất cả bọn chúng đều có phi hành ma thú tọa kỵ tương đương thất giai trong đó còn có hai đầu cử giai ma thú cùng ba đầu bát giai ma thú làm cơ động giật mình nhất là ở đây thậm chí còn có bốn ma sư đã vượt qua 70 mươi cấp đạt tới trình độ thất quan. Đám ma sư của hắc ám ngũ hành đại lục không xuất hiện thì thôi, vừa xuất hiện lại tập trung nhiều cường giả như vậy. Hơn nữa, trong mấy người này lại không có bất kỳ một hắc ám thiên can thánh đồ nào cả. Nói cách khác, những người này đều là những hắc ám ma sư bình thường. Ma sư có thể đạt tới thực lực như vậy, khiến cho người ta giật mình không thôi. Trong lần thánh tài chiến trước đây, cơ động và phức thủy cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Không kịp nghĩ nhiều. Cơ động đã từ lưng tử lô diệu thiên long phóng lên. Hai cánh triển khai. Sông hỏa hệ cao tường pháp trận đồng thời tách ra. Cả người giống như một mũi tên phóng thẳng về hướng đại diện thánh hỏa long. Tinh thần lực của hắn vẫn bảo trì mối liên hệ với Phước Thụy và Miêu Miu, dẫn dắt hai người đuổi theo. Phước Thụy và Miu Miu đều giật mình phát hiện. Khi cơ động ra tốt trong cự ly ngắn, tốc độ của hắn đã vượt qua tọa kỵ của bọn họ. Trong nháy mắt đã hóa thành một điểm đen biến mất ở chân trời. Hai người không dám chậm trễ. Nương theo chỉ dẫn của tinh thần lực cùng lúc gia tốt tiến đến Trên thân mình cơ động quan thải màu đỏ sậm lưu chuyển khắp toàn thân Một thanh âm thanh thúy phan lên Dưới tác dụng của dung hợp thần thuật Thần hỏa thánh vương khải lặng yên xuất hiện Bao trùm toàn thân cơ động Đôi cánh cũng được một tầm khải giáp che kín Cơ động cảm giác được ma lực của mình đã lập tức tăng vọt Tốc độ phi hành cũng được đẩy lên đến cực hạn Vân Thiên khi lẳng lặng nằm trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long Cố hết sức để cho thân mình dán chặt vào đại diện Thánh Hỏa Long Không ảnh hưởng đến hành động của nó Cho dù hắn thân là thiên cơ Lúc này cũng cố hết sức phối hợp với đại diện Thánh Hỏa Long Bị hơn 10 tên cường giả đuổi giết, đại diện Thánh Hỏa Long đã nhiều lần đột phá lớp lớp vòng vây Cho dù nhận lấy công kiếp càng lúc càng mạnh của đối thủ, nó vẫn ngang nhiên vọt tới trước Đồng dạng là cưỡng dai ma thú, ma thú của đối thủ muốn cuốn lấy nó cũng cực kỳ khó khăn Nếu không phải thời gian chiến đấu càng lúc càng kéo dài Đại diện Thánh Hỏa Long bị tiêu hao ma lực quá lớn. Vân Thiên Khi thật sự tin tưởng nó có thể tiêu diệt toàn bộ đám địch nhân này. Hiện tại, đại diện Thánh Hỏa Long đã lâm vào tình trạng hết sức nguy ngập. Cho dù lúc trước nó đã đánh chết hơn 10 đầu ma thú cấp thấp của đối phương để đào thoát đến tận đây. Thế nhưng địch nhân lại quá nhiều. Cho dù phải trả bằng đại giá. Bọn hắn nhất định phải bắt được đại diện Thánh Hỏa Long và Vân Thiên khi Thế vây công đã hình thành Tất cả phi hành ma thú không ngừng hướng về phía đại diện Thánh Hỏa Long và Vân Thiên khi phóng thiết ra các loại kỹ năng công kích từ xa Đáng sợ nhất chính là kỹ năng của mậu thổ hệ và kỹ thổ hệ Mậu thổ hệ tăng cường trọng lực kỹ thổ hệ có chiểu trạch thuật, chiểu trạch đầm lầy Cả hai đều có tác dụng làm chậm tốc độ phi hành của đại diện Thánh Hỏa Long ở trong phạm vi lớn. Đó cũng là nguyên nhân khiến nó và Vân Thiên Khi bị vây kín. Nếu không phải đối phương có hai đầu cưỡng dai ma thú mậu thổ hệ và kỹ thổ hệ, có lẽ hiện tại bọn họ đã đột phá lớp lớp vòng vây mà thoát ra ngoài. Đối với Vân Thiên Khi, hiện tại hắn căn bản không có bất cứ năng lực gì, chỉ có thể giao phó tính mạng cho sông đầu cự long thần kỳ này. hắn không cách nào trợ giúp nó nhưng hắn vẫn tin tưởng mình sẽ không lâm vào tuyệt cảnh. đại diện thánh hỏa long đã bị vây kín, nhóm hắc ám ma sư cũng không gấp gáp bắt xử đầu ma thú quái dị này. Lúc trước khi nó phá vòng vây, bọn hắn đã ăn phải nhiều quả đắng. Cực hạn sông hỏa cùng với thân thể cường hãng của nó tạo thành tổn thất cực lớn cho bọn hắn. Sa luôn chiến khiến nó dần dần tiêu hao ma lực mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Chỉ cần đầu ma thú này cạn kiệt ma lực thì dù nó cường đại đến mấy cũng không làm được chuyện gì. Đúng lúc này. Bốn con mắt của đại diện thánh hỏa long đồng thời sáng rực. long ngâm sản khoái mang theo niềm vui sướng vô hạn vang vọng khắp bầu trời. Cực hạn sông hỏa nồng đậm mạnh mẽ bột phát cường ngạnh chấn tan đủ loại công kiếp đang trùng kiếp lên thân hình nó. mu A Co Vung 2509 2013 AM Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 300 Xuyên thấu miễn dịch bạo quân xuất hiện Dịch độc tiên Biên Na Rôn, tiểu rắn Nguồn bàn long hội lương sơn bạc Khó miệng của đại diện Thánh Hỏa Long hiện lên nét mỉm cười mừng rỡ Rốt cuộc người đó đã đến rồi sao? Đại diện Thánh Hỏa Long đột nhiên bột phát làm cho nhóm hắc ám ma sư chung quanh hoảng hốt ai cũng vội vàng phóng thiết ma lực kết hợp với ma thú của mình để có thể thi triển ra ma kỹ càng mạnh hơn thực hiện ý đồ áp chế đại diện thánh hỏa long nhưng làm bọn hắn khiếp sợ chính là con ma thú mạnh mẽ này lúc trước vẫn chưa có biểu hiện gì đột nhiên trở nên vô cùng hung hãn hoặc có thể nói là hưng phấn một cách đột ngột Đối mặt với ma kỷ đang tiếp cận, thân thể của nó bỗng nhiên trở nên hư ảo. Cơ hồ chỉ lón lên một cái đã vượt qua sự vây kín nghiêm mật. Hiện ra trước mặt một gã lục quan ma sư cười thất giai ma thú. Đó chính là kỹ năng đặc thù của đại diện Thánh Hỏa Long Xuyên Thấu. Hai luồng ánh sáng trắng, đen hiện lên trên người đại diện thánh hỏa long. Bỗng hai màu đen trắng đột ngột tách ra, thì ra là một đôi hỏa diễm long giống nhau như đúc. Chỉ có điều hai con hỏa diễm long này một đen một trắng tương ứng với hai màu của cực hạn sông hỏa lại không hề dung hợp lại với nhau, mà chỉ đến khi rời khỏi thân thể đại diện thánh hỏa long mới cuốn lấy nhau cơ hồ chỉ trong nháy mắt va chạm trực tiếp vào tên hắc ám ma sư đang kinh hoàng kia ánh sáng chói mắt xuất hiện kèm theo tiếng nổ kinh khủng vang lên làm cho cả bầu trời trên vạn kiếp lôi ngục dưới chấn động dưới sự chấn động mãnh liệt đó thân thể đại diện thánh hỏa long vẫn bay về trước còn tên lục quan ma sư kia cùng thất giai tọa kỵ của hắn đã hóa thành cho bụi trên không trung Bất luận gã hắc ám ma sư nào cũng đều không hiểu nguyên nhân Vì sao mà đại diện thánh hỏa long lại đột nhiên bộc phát Vì bọn chúng biết rõ nếu ma thú cứ phóng thiết toàn bộ ma lực như thế Sẽ làm cho ma lực của nó tiêu hao rất nhanh Càng làm cho bọn chúng hoảng sợ chính là khi thi triển ma kỹ truy đuổi Thì con ma thú cự long này cứ như có thể biết trước Thân thể uống lượng Liên tục biến hóa ba lần đã tránh khỏi các đòn tấn công một cách vô cùng chính xác Có thể nói là kỳ diệu Nên biết thân thể của nó dài tới hơn 15 mét a. Muốn tránh được một lượng lớn ma kỷ bao vây cùng truy kích dễ như vậy sao Cũng lúc đó Đồng tử của bọn hắc ám ma sư khẽ co lại bởi bọn chúng thấy rõ một điểm sáng màu hồng đang cấp tốt bay tới từ phía xa tốc độ cực nhanh như là sao băng từ trời rơi xuống trong nháy mắt độ lớn đã tăng gấp mấy lần không ửng toàn lực ra tay hai gã hắc ám ma sư thổ hệ cầm đầu đồng loạt hét lớn một tiếng bọn hắn đều rõ viện quân của con cự long mang ma sư trên mình đã đến bọn hắn đã nhận được mệnh lệnh là tuyệt không thể để cho con ma thú này hội hợp cùng ma sư trên quang minh đại luộc cho dù lần này toàn quân hắc ám ma sư đang truy kích bị tiêu diệt cũng không tiếc đám hắc ám ma sư còn lại đang bảo lưu ma lực cũng ra tay 12 người còn lại đều tung ra tất sát kỹ mạnh nhất của mình Trải qua sự dung hợp ma lực cùng tọa kỷ Các ma kỷ của họ đều có thể coi như đạt tới cực hạn Nhất là hai gã thất quan ma sư phối hợp cùng cưỡng dai ma thú Càng khiến cho thiên địa rung chuyển Nhất thời Sau lưng đại diện Thánh Hỏa Long hiện lên Vô số ma kỷ tự như thiên la địa võng Tràn ngập cả bầu trời bay về hướng nó. Nhưng điều làm bọn hắn không ngờ tới chính là đại diện Thánh Hỏa Long thế mà không tiếp tục bỏ chạy mà quay người giữa không trung. Lúc nó quay đầu về đám hắc ám ma sư, bọn họ thấy rõ sự kinh thường cùng kiêu ngạo hiện lên trong mắt nó. Cho dù là Hắc Sắc Long Ngũ Lương dịch hay là Bạch Sắc Long Mao Đài, ở thời khắc này Trong mắt chúng đều hiện lên bạch sắc hỏa diễm. Ngay lúc đó, cả thân thể khổng lồ của chúng bỗng được bao phủ trong một luồng sáng kỳ dị. Luồng sáng đó có đủ cả 10 màu sắc. Đám người hắc ám ma sư thậm chí còn không kịp nhìn rõ ánh sáng kỳ dị xung quanh đại diện Thánh Hỏa Long thì tất sát kỹ của bọn chúng đã đánh tới. Thế mà đại diện thánh hỏa long lại không hề có ý tránh né. Xèo xèo, thanh âm vang lên như tiếng nước dội vào than lửa. Đúng là cực kỳ hữu dị. Cho dù là ma kỹ thuộc tính gì. Khi tiếp xúc đến vầng sáng bao quanh đại diện thánh hỏa long thì đều tan rã biến mất. Hóa thành từng luồng khí lương xuôi theo thân thể bay đi. Mà bản thể vẫn lơ lửng tại chỗ, nhìn về đám người phía trước một cách khinh thường, cứ như đang nhìn một đàn kiến hôi vậy. Hoảng sợ. Cảm xúc này có hồ trong nháy mắt đã lan khắp đám người hắc ám ma sư cùng tòa kỵ. Bọn chúng không thể nào tin nổi vào sự thật trước mắt mình. Đó chính là 10 cái cao cấp tất sát kỹ toàn diện oanh kiếp a hơn nữa đều hoàn toàn đánh trúng vào trên người ma thú đừng nói khí tức tản mát trên người con ma thú này coi như là cưỡng dai. cho dù là thập giai ma thú cùng chiếc tôn cường giả nếu không sử dụng ma kỹ ngăn cản thì cũng không thể nào đỡ được uy lực của đòn tấn công đó nó thật sự là ma thú sao Luôn sáng mười màu kỳ dị cùng tầm bạch sắc khí lưu trên người đại diện thánh hỏa long cũng thu liễm lại Tựa như toàn bộ đều được hút vào trong thân thể nó Lúc này Thân ảnh màu hồng sắc kia đã bay tới như thiểm điện Lây động theo chiều gió Dừng lại đúng ngay chỗ hai chiếc đầu giao nhau Đại diện Thánh Hỏa Long sau khi tiến hóa đến cưỡng dai xong đã có được kỹ năng thiên phú mới. Vì ấp trứng đại diện Thánh Hỏa Long, liệt diễm đã dùng 10 khối ngũ hành thần thạch lớn tới một mét vuông. Trong quá trình ấp, gió có sự tương liên huyết mạch với linh hồn cơ động. Cho nên có thể hiểu được cách sử dụng hỗn động. luồng sáng ma lực hộ thể kỳ dị lúc trước. Về nguyên lý thì y hệt như ngũ hành mơ dương giới Đều là nhờ vào hỗn động chi hỏa dẫn động ngũ hành chi lực hộ thể Kỹ năng thiên phú này gọi là miễn dịch Một khi phát động thì trong 3 giây có thể miễn dịch hết thể ma lực công kiếp Nếu như nói xuyên thấu là kỹ năng đột kích Thì miễn dịch lại là kỹ năng phòng ngự mạnh nhất của đại diện Thánh Hỏa Long Dùng hỗn độn làm cơ sở, mười hệ làm thủ hộ. Cho dù siêu tất sát kỹ bình thường cũng chưa chắc có thể trong vòng 3 giây làm rung chuyển kỹ năng miễn dịch. Nếu đợi đến lúc nó tiến hóa thành thập giai ma thú, thì khi thi triển kỹ năng thiên phú miễn dịch, đại diện Thánh Hỏa Long đã có thể coi như vô địch. Đương nhiên, kỹ năng miễn dịch cũng có giới hạn. Kỹ năng thiên phú càng cường đại thì thời gian giãn cách cũng lại càng dài. Thiên phú xuyên thấu sẽ càng lúc càng mạnh theo sự tiến dai của nó. Hiện tại chỉ cần 5 phút đồng hồ là có thể sử dụng một lần. Mà kỹ năng miễn dịch thì trong vòng một ngày chỉ có thể phóng thiết ra một lần. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước khi bị vây công Đại diện Thánh Hỏa Long đều không sử dụng tới Ngàn vạn không nên xem thường năng lực suy nghĩ của nó Trí tuệ của đại diện Thánh Hỏa Long tuyệt đối không kém nhân loại Mãi cho đến khi cảm nhận được cơ động đang đến Nó mới sử dụng toàn lực Có lẽ với trạng thái ma lực bây giờ thì rất có khả năng Đại diện Thánh Hỏa Long sẽ bị đám hắc ám ma sư cùng tòa kỵ liên thủ bắt giữ nhưng một khi nó không tiết giá nào phát động công kích, ít nhất cũng sẽ có tới hai phần ba nhóm người sẽ chôn cùng lửa giận của nó bóng người vừa tới trên thân mặt thần hỏa thánh vương khải cơ động hiện thân như một ma thần xuất thế mỗi một cây tim thứ trên áo giáp đều tỏa ra hàng quan lành lạnh ma vân đỏ sậm lưu chuyển trên giáp Khí tức cường thế không gì có thể sánh kịp tỏa ra trên người hắn. Mao đài, ngũ lương dịch, các người mang theo thiên cơ lui về sau nghỉ ngơi, ở đây giao cho ta. Thanh âm trong trẻ nhưng không kém phần lạnh lùng của cơ động vang lên trên không. Tuy không lớn nhưng lại ẩn chứa một cổ khí phát mạnh mẽ. Lời vừa dứt trong nháy mắt thân thể cơ động đã hóa thành một tia chớp màu đỏ bay vút lên, chính diện xông tới đám hắc ám ma sư. Trong mắt đại diện thánh hỏa long rốt cục hiện lên một tia nhu hòa, thân hình khẽ động đã lui ra phía sau vài trăm mét, lơ lửng giữa không trung, một bên hấp thu nguyên tố ma lực trong không khí để bổ sung cho bản thân. Một bên im lặng nhìn thân ảnh màu đỏ kia Vân Thiên Cơ lúc này cũng đã ngồi dậy Nhưng hắn không hề vì cơ động xuất hiện mà buông lỏng hay thoải mái gì Ngược lại khẽ cao mày trong mắt tràn đầy sầu lo Thậm chí là sự sợ hãi mãnh liệt Bất luận như thế nào Đều phải đợi cơ động giải quyết địch nhân trước mắt rồi mới nói sau Cơ động xuất hiện Khiến cho ánh mắt đám người hắc ám ma sư đều trở nên cẩn thận. Không ai nhận ra hắn bởi vì bọn chúng đều là lần đầu tiên tiến vào thánh tại chiến trường. Nhưng thần họa thánh vương Khải giữ tận cùng với khí thế cường hãn như quân vương của cơ động làm cho mỗi một gã hắc ám ma sư đều tràn đầy cảnh giác. Hiển nhiên bọn chúng đều đã được huấn lệnh chu đáo. Lục quan ma sư cử lục giai ma thú nhanh chóng tản ra hai hướng bên cạnh. Hai gã thất quan ma sư cử cử giai ma thú xuất hiện ở giữa hai bên còn có hai lục quan ma sư cử bát giai ma thú tạo thành một thế gọng kìm nhằm về hướng cơ động. Hai tay của thất quan ma sư mậu thổ hệ kết ấn trước ngực. Một luồng quang mang hoàng sắc nồng đậm bột phát ra Hóa thành một vòng sáng có đường kính vượt qua 10 mét lan tỏa về hướng cơ động Đây là một trong những ma kỷ mà hắn am hiểu nhất tên là trọng lực tăng áp Lúc trước Hắn đều dựa vào ma kỷ này để nhiều lần áp chế đại diện thánh hỏa long, Làm cho nó thủy chung không thể ra túc bỏ chạy Bằng vào sự cảm ứng khí tức ma kỷ trọng lực tăng áp của hắn chưa bao giờ thất bại Ngay cả cử giai ma thú có được thiên phú phi hành Cũng sẽ bị ma kỷ này của hắn làm cho tốc độ giảm mạnh Hắn tin chắc rằng cho dù khải giáp năng lực có phi hành Một khi bị trúng ma kỷ này thì cơ động cũng tuyệt đối không chống lại được Lúc này Đám hắc ám ma sư đã thấy rõ mơ dương miệng trên đầu cơ động Nhưng cho dù mơ dương miệng này có thần kỳ đến đâu Khí tức trên người hắn có cường thế đến mức nào Thì hắn cũng chỉ là ma sư lục quan mà thôi Lục quan tam tinh 66 cấp ma lực Bọn chúng tuyệt không tin một đối thủ như thế lại có thể tạo thành uy hiếp cho cả đoàn Điều làm bọn chúng kiên kỵ vẫn là con ma thú đã lui ra đằng sau kia Nhưng cho dù thế Bọn chúng vẫn không có nửa phần xem thường cơ động Lúc thất giai ma sư mậu thổ hệ kia động thủ Thì thất giai ma sư kỷ thổ hệ còn lại cũng ra tay Hai người phối hợp với nhau đã nhiều năm Hai người đều dung hợp ma lực trong tọa kỵ với bản thân Dùng nó để thi triển đòn tấn công Do vậy lực công kích hoàn toàn đạt đến bát quan ma sư Cùng lúc với luồng sáng của trọng lực tăng áp Thì một màu hôi sắc đậm đặc cũng xuất hiện Đó không phải là luồng sáng mà là một luồng sương mù dày đặc Cả hai đều bay về hướng cơ động Ma kỷ này tên là Thâm Uyên Chỉu Trạc Cũng là một trong các tuyệt chiêu của kỹ Tho hệ. Nó cùng với trọng lực tăng áp của mẫu thổ hệ đều được xưng là ma kỹ khống chế mạnh nhất. Hơn nữa, hai ma kỹ này lại có sự hỗ trợ lẫn nhau. Một khi đồng thời chúng mục tiêu sẽ tạo ra hiệu quả của ma kỹ tổ hợp. Quan trọng hơn, chúng đều là ma kỹ có phạm vi tấn ảnh hưởng rộng. Dùng để khống chế đối thủ thì sẽ tăng tỷ lệ thành công lên rất nhiều Qua hai ma kỷ này thì có thể biết được vì sao thổ hệ ma sư lại có được địa vị quan trọng như vậy trên đại lục. Đáng tiếc người bọn chúng đối mặt lại là cơ động, là bạo quân một thời Ma kỷ đấy có lẽ có thể làm đại diện Thánh Hỏa Long chậm lại Nhưng khi bọn chúng áp dụng với cơ động thì đã nhầm hoàn toàn. Gần như ngay vào lúc đối phương phát động ma kỷ thì nguyên tố mang thuộc tính cực hạn sông Hỏa đã bao trùm trong phạm vi 300 mét xung quanh. Tất cả nguyên tố thuộc tính ma lực khác cơ hồ đều bị bính ngọ Nguyên Dương Thánh Hỏa cùng Đinh Minh Mơ Linh Hỏa bài trừ tất cả sự áp chế mạnh mẽ lập tức tác dụng vào các hắc ám ma sư cùng ma thú tọa kỵ của bọn chúng hai đại ma kỷ hạn chế của thổ hệ cũng chậm lại trong chốc lát uy lực giảm đi rất nhiều sự áp chế thuộc tính toàn diện như vậy thì cho dù là đại diện thánh hỏa long cũng khó mà làm được vì tuy nó cũng có được cực trí sông hỏa nhưng dù sao nó cũng chỉ là ma thú Vĩnh viễn không có cách nào vận dụng tinh thần lực như cơ động Đem khí tức thuộc tính trong ma lực tách ra hoàn toàn Trong nháy mắt hình thành sự áp chế Hơn nữa Lúc này thì cơ động chỉ mới thi triển đệ nhất trọng áp chế Nương theo sự áp chế thuộc tính của cực trí sông hỏa Một tầm ánh sáng màu bạc từ đầu cơ động khuyết tán ra chung quanh Mỗi tên hắc ám ma sư đều cảm thấy trong lòng trầm xuống. Chung quanh tự hồ cũng trở nên mơ hồ. Vốn là thuộc tính áp chế tự hồ càng tập trung hơn. Hoàn toàn áp chế từng người một. Toàn bộ mười thành ma lực. Trong thời khắc này còn không phát huy đến năm thành. Đừng nói đến việc tập trung vào thân thể cơ động.